Chương 641: Chiến lực thành hình, 1. Trong suốt 1 năm qua, thực lực của các chiến tướng Ma đạo gia tăng đáng kể. Từ khi rời khỏi Hàng Hoang, Ma đạo vẫn luôn mắt kẹt giữa những trận chinh chiến giết chóc khốc liệt xảy ra liên tiếp. Đoạn thời gian yên ổn ở Quy Khư càng thích hợp cho việc bồi dưỡng tu vi, nâng cao cảm ngộ. Linh khí Quy Khư vô cùng trụ phú, cơ duyên nhiều vô số kể, Ngạo Phong là người hưởng lợi nhiều nhất. Tam đại thần thú hỗn độn, Nguyên Phượng tiếp quản bầu trời, Tổ lông chăm lo cho biển khơi, thủy kỳ lân phụ trách mặt đất, quy khư nuốt chững nước biển trong thiên hạ, khí tức trong biển khơi dồi dào bất tận, mỗi ngày ngạo phong đều ngao du tứ hải quy khư, hấp thu khí tức tiên thiên quý thủy và linh khí trời đất nhằm rèn luyện thân rồng. Còn thường xuyên thâm nhập vào sâu đáy biển Bắc Minh, tôi luyện Long hồn, thân rồng hiện giờ của ngạo phong đã phát triển ngàn trường quy lực vô biên, tiến rồng năm vang cao vút tận mây xanh, muôn thú khuất phục trước sự uy Nghiêm của rồng. Chiến lực đã đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Quân tử bình tĩnh không hoảng loạn, gặp chuyện lớn ác có biện pháp, nhờ có Nguyên Phượng Tổ sư Hy Hòa bên cạnh hướng dẫn tận tình và động viên, thúc dục vô cùng có lợi cho việc thức tỉnh sức mạnh huyết mạch của Ngạo Phong. Ngạo Phong mạnh mẽ vùng dậy, có lợi cho việc ma đạo thu phục yêu tộc ở Hồng Hoang Quy Khư, Nguyên Phượng cùng Tổ Long, thần thú hỗn độn cấp bậc Tổ Tông cũng gia nhập ma đạo, yêu tộc bị chấn kinh trước việc này, bắt đầu hưởng ứng lời kêu gọi gia nhập ma đạo Đợi khi bọn họ bước khỏi vùng rừng thẳm núi sâu, nghe được lời truyền dạy giáo lý ma đạo của Khương Tuyết Dương, mới triệt để bị ma đạo chinh phục, yêu tộc cho dù có thể hóa thân thành người, nhưng vẫn bị nhân tộc hồng hoang xem như khác loại không có địa vị hay tôn Nghiêm gì cả. Nữ yêu hồ mị mê người còn được nhân tộc thu về làm nữ quyến, trở thành thú nuôi của đại lãnh chúa vương giả, dũng sĩ của nhân tộc, số phận của nam yêu lại càng đáng thương hơn, cả đời căn bản khó mà ra khỏi hang cùng núi thẳm được. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loại của ma đạo tuyên truyền giác ngộ như thế là điều rất thiết thực. Đối với việc ma đạo thu phục được yêu tộc quy khư, phản ứng ban đầu của nhân tộc có chút thất thần rồi sau đó là bất mãn và giận dữ. Tuy nhiên, sau một thời gian nhân tộc tiếp xúc với yêu tộc đã được giáo hóa, họ mới nhận ra được rằng có một số yêu tộc còn đáng tôn trọng hơn nhân loại này. Hiên viên đế với danh xưng hồng hoang thiên cổ nhất đế, trong tẩm cung có đến 3.000 yêu nữ. Trong lúc hoang dâm vô độ thì thân thể tâm trí của nữ yêu cũng suy tàn, tuy là hóa hình thành người nhưng lại không có nửa điểm tôn nghiêm của người. Sau khi ma đao truyền đạo đến thành thủ dương, trả lại tự do cho những nữ yêu này, mọi người mới phát hiện, rằng có một số người trông có vẻ cao quý nhưng thực ra lại thấp kém và xấu xa hơn cả bán thú nhân chưa hóa hình thành người. Tôi đã thấy qua một yêu tộc cao thượng nhất, cũng thấy qua một nhân loại thấp kém nhất, chiến lực của Lưu Phong Sương trong ma đạo không phải mạnh nhất cũng cùng là yêu tộc nhưng Ngân Hồ Bạch Vô Nhai lại sở hữu chiến lực cao hơn cô ấy không chỉ mấy lần, nhưng mà, thống soái cao nhất của quân đoàn yêu tộc lại chính là Lưu Phong Sương. Việc này, người đầu tiên đề xuất là Thùy Họa, chúng chiến tướng của Ma đạo đều nhất trí thông qua, bởi vì, từ khi Ma đạo Tổ sư truyền đạo đến nay, người cao thượng nhất trong tộc xuất thân từ Hồ tộc Thanh Khâu, Lưu Phong Thiên Tôn, khi vào quy khư, Ma đạo chỉ còn hơn 10 chiến sĩ Hồ tộc Thanh Khâu, nhưng 1 năm sau Ma đạo đã có hơn 10 vạn đệ tử yêu tộc, cùng với sự truyền dạy đạo Pháp ở Quy Khư thì con số này vẫn đang tăng lên từng ngày. Đệ tử ma đạo hữu giáo vô loài, một khi khai mở linh thức, thì linh thú nào muốn hóa hình thành người cũng có thể đến núi bất chu nghe đạo Pháp. Hồ yêu là dễ thông linh nhất, ở Quy Khư thì cũng không ngoại lệ, đại quân yêu tộc vẫn lấy hồ yêu làm chủ. Ngoài hồ yêu ra thì còn có các chủng trân cầm dị thú khác, Sài lan hộ báo thì không gặp nhiều do thiên tính tàn bạo đã che đi linh thức cùng tuệ căng. Tương tự không thể thu phục còn có hung thú núi Lưu Ba, lệ khí tàn bạo quá nhiều, toàn bộ núi Lưu Ba tự như nơi bị nguyền rủa rất giống với thập vạn đại sơn của nhân gian. Hung thú bên trong chỉ có bản năng sinh tồn, cả lớn ăn cá bé đã trở thành thiên tính khắc sâu vào cốt tủy của chúng. Về điểm này thì ma đạo bất lực, cũng như ma đạo không thể độ hóa với kẻ ác và địa tạng vương không thể siêu độ cho ác quỷ vậy. Lúc đầu nguyên phượng thiếu nữ có thể lập ra đại quân thú tộc chính là nhờ vào uy áp nguyên phượng. Không phải là nhờ công giáo hóa chúng, cho nên là, Núi Lưu Ba vẫn luôn được xem như địa điểm thí luyện cho Ma Đạo, trong sự giết chóc và nguy cơ tăng sự cảm ngộ tu vi, tăng cường chiến lực, yêu tộc dưới sự liên hợp chỉnh đốn của Lưu Phong Sương và Liễu Chi Nhung Thánh nữ tộc Tương Liễu, hóa hình đầu tiên, 3.000 năm sau, Ma Đạo lần nữa tập hợp lại quân đoàn yêu tộc. Trong vài năm sau đó, tôi đã du ngoạn khắp Hồng Hoang Quy Khư. Địa hình Hồng Hoang Quy Khư rất tráng lệ và phong phú, không chỉ có những nơi tàn bạo. Lệ khí như núi Lưu Ba, mà còn có những nơi tuyệt đẹp hữu tình như núi không tan. Núi Côn Ngô cũng phủ tuyết trắng mỹ lệ như núi Côn Lôn, nhược phi quyền Ngọc Sơn Đầu Kiến, hội hướng giao đài Nguyệt Hạ Phùng. Tức là nếu không người ở má núi Quần Ngọc, thì cũng thấy bên dưới trăng chốn giao đài. Thực ra thì núi Côn Lôn và núi Côn Ngô vốn là một thể, sau đó một phần của nó bị quy khư nuốt chững vào đến quy khư trở thành núi Côn Ngô. Chương 642, Chiến lực thành hình, 2. Có rất nhiều sông núi ở Hồng Hoang Quy Khư, vạn tộc đã sinh sống ở đây không biết bao nhiêu ngàn năm, sớm đã coi nơi này là quê hương của mình. Ma đạo chinh phục Quy Khư nhưng không chủ động can thiệp vào sự sinh tồn của vạn tộc, ngay cả thổ tộc kết mối huyết hải thăm thù với ma đạo, ma đạo cũng không làm gì, bọn họ vẫn tự mình tự trị, nhưng nhất định phải theo giáo lý của ma đạo mà hành sự, tuyệt đối không được bỏ qua luân thường đạo lý, không được bắt nạt chủng tộc, thiên tính của mộc tộc là thuận theo tự nhiên. Thổ tộc chăm chỉ và dũng cảm, kim tộc thì hiếu dũng, thiện chiến, hỏa tộc lại nhiệt huyết sôi sục Mỗi chủng tộc đều có bản năng chủng tộc tốt đẹp thuộc về riêng họ, đồng thời có cả sự hung ác cùng tồn tại. Cái ác không thể bị diệt trừ, nhưng với một luật pháp gần như hoàn hảo, cái ác có thể bị áp chế hết mức có thể, không để tính ác trở thành một hành động ác, không có tôn ti hơn kém, cũng sẽ không thể không quản, ma đạo tuân thủ nghiêm ngặt giáo lý của ma đạo mà giáo hóa chúng sinh. Điều mà ma đạo tổ sư năm đó không làm được, quy khư đang diễn ra. Về phần giáo lý của ma đạo là đúng hay sai, liệu có chịu được thử thách của thời gian hay không, kết quả vẫn chưa thể rõ ràng vào lúc này. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu tất cả chúng sinh có tình có nghĩa, có trách nhiệm, có dũng khí thì quê hương quy khư này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đệ tử ma đạo ở nhân gian vẫn luôn rất ít ỏi, nhưng ở quy khư thì lại có sự thay đổi kinh thiên động địa. Hầu như toàn bộ mộc tộc đều tin tưởng vào ma đạo. Con dân của Thanh Đế cũng như hồ tộc của Lưu Phong Thiên Tôn, sinh tử đều đi theo ma đạo. Nhìn thấy chiến lực đệ tử một tộc mỗi ngày một mạnh lên nhờ tu vi đạo Pháp, những nhân tộc khác không còn né tránh, Quang minh chính đại đi đến chân núi Bất Chu để nghe ma đạo truyền đạo. Sức chiến đấu của các dũng sĩ Hồng Hoang chủ yếu nằm ở trận chiến, sau khi gia nhập ma đạo, không chỉ học được kiếm đạo, sát đạo, đao Pháp hồ tộc mà còn có thể học được thuộc Pháp ngũ hành thích hợp với huyết mạch của họ. Khương Tuyết Dương Am Tường Vạn Pháp Dựa theo tiên thiên ngũ hành của nhân tộc Hồng Hoang sở hữu, nghiên cứu ra những thần thông phù hợp để họ tu luyện thuật pháp ngũ hành, rồi chọn ra những tin anh để luyện tập pháp trận cỡ lớn. Với sự tham gia của các dũng sĩ Hồng Hoang, khiến sức mạnh chiến đấu của nhân tộc Ma Đạo cuối cùng đã hình thành một quy mô. Sau khi yêu tộc và nhân tộc đã hình thành sức mạnh chiến đấu xong, quân đoàn vong hồn dưới sự dẫn dắt của Bắc Minh Tú với lực chiến đấu của thiên tôn mạnh nhất chinh phục biển Bắc Minh đã có một sự thay đổi, diện mạo đáng kể. Cường đại đến mức có thể đối đầu với đại quân dũng sĩ Hồng Hoang, vong hồn ở Hồng Hoang quy khư không nhiều, bởi do quy khư không có lục đạo luân hồi, chỉ cần không phải là vong hồn với oán niệm quá sâu thì đều sẽ trở về với trời đất, hóa thành linh khí trời đất hoặc hóa thành sinh cơ. Chiến binh chủ lực của quân đoàn vong hồn ma đạo đến từ tử linh hung thú ở biển Bắc Minh, còn có xương cốt của thượng cổ hung thú, vong hồn đại yêu bị biển Bắc Minh hải nuốt chững. Cả tử linh Thú hồn với kích thước lên tới vài trăm trượng hay ngàn trượng, sở hữu lực hủy diệt với cấp độ thiên tôn, chỉ riêng ở biển Bắc Minh, Ma Đạo đã thu được 4 hồn thú cấp bậc thiên tôn cùng một lúc, lần lượt là khai minh thú với mắt xanh cánh đen, bằng xương tử linh ma lông, cốt xa xương trắng sắc nhọn và Bắc Minh âm sát giao lông. Ma Đạo không chỉ hình thành sức chiến đấu, mà tài nguyên và vũ khí chiến đấu cũng đều dưới sự điều động của Khương Tuyết Dương hình thành quy mô sản xuất, Ma Đạo cũng chính thức có được nền tảng của mình không còn cảnh bần cùng trống rỗng đáng xấu hổ nữa. Linh khí ở Hồng Hoang Quy Khư rất phong phú, tiên thảo linh dược cũng không thiếu, sắc ngũ hành tinh luyện có ở khắp các núi lớn, trữ lượng hàn thiết ở núi Côn Ngô rất dồi dào, dưới đáy biển Bắc Minh còn có tinh hoa tử linh mà nhân gian không có. Dưới sự hướng dẫn của Khương Tuyết Dương, Ma đạo luyện ra một lò rồi lại một lò vũ khí, áo giáp tinh xảo và đầy đủ cho đệ tử ma đạo, chiến lực lại được nâng lên cao nữa. Trong số đó, Thùy Họa với tư cách là tướng phá quân của Ma Đạo, khoát lên mình bộ chiến giáp tử thần, truyền thuyết người bất tử, do chính Khương Tuyết Dương chế tạo ra. Trên bộ trọng khải này có điêu khắc pháp trận tiên thiên ngũ hành, pháp trận hệ gió và pháp trận ngưng tụ hồn năng, kiên cố không thể phá hủy và linh động phi phạm. Bên cạnh việc cung cấp một lực phòng thủ, nó cũng đồng thời mang lại cho Thùy Họa sự gia tăng sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ. Không cần phải vì cô ấy mà gửi thêm làng gió chúc phúc nữa. Tự bản thân cô ấy có thể kích hoạt pháp tắc hệ gió của Bắc Phong Hàng, tinh hoa tử linh đã khiến thần uy của tử thần càng thêm hoàng mỹ, mà các pháp trận ngũ hành đã tăng cường khả năng phòng thủ của thùy họa đối với thuộc pháp tiên thiên ngũ hành, dưới đại đạo pháp tắc thì vạn pháp cũng khó làm thương cô ấy. Hộ tâm kính của truyền thuyết người bất tử làm từ đá mặt trăng, được nguyệt thần A Lê truyền vào luồng năng lượng ánh trăng vô tận, có thể phục hồi thần niệm và nuôi dưỡng thân hồn. Bộ giáp này thể hiện hoàn hảo cách tinh luyện vũ khí của Khương Tuyết Dương. Ngày truyền thuyết người bất tử được ra lò, chúng sinh hồng hoang quy khư đều tháng phục, trời đất cùng vui. Quân đoàn yêu tộc, quân đoàn nhân tộc và quân đoàn vong hồn, sự hình thành của ba thế lực lớn, đánh dấu rằng sau 3.000 năm, ma đạo lần nữa đạt được thực lực tham gia vào tranh đấu của đạo môn. Chương 643, ma đạo xuất thế, một. Mấy năm nay, tôi thường xuyên cùng với ám ảnh du hiệp Bắc minh tú lĩnh ngộ anh hùng kiếm. Kiến thức của ông ấy về ma kiếm ngày càng thâm sâu, mà đạo ma kiếm của tôi cũng bắt đầu những bước đầu tiên. Thần kiếm miễu miễu, quỷ kiếm u u, ma kiếm thao thao, theo truyền thuyết, nếu có thể khiến tam kiếm đạo thái cổ dung hợp làm một, có thể trực tiếp trảm ra lực sát phạt vô song của sức lực nguyên sơ hỗn độn, nhưng đáng tiếc, quỷ kiếm thì tôi có thể tìm đến Bắc Minh Tú để học hỏi nhưng về thần kiếm thì không ai có thể dạy tôi tu hành cả. Người có thành tựu cao nhất về thần kiếm trong tam giới là lữ thuần dương của nhân đạo, sự bùng nổ của vạn kiếm quy tông, có thể so sánh với sức mạnh của đạo tổ, ngoài ra còn người thứ hai là thái ức thiên tôn, kiếm tiên của tiên đạo. Hai người này tôi đều không thể tiếp xúc được, huống hồ gì họ cũng sẽ không truyền dạy cho tôi ý nghĩa sâu thẳm của thần kiếm. Nếu chỉ dựa vào bản thân sự hiểu biết của tôi, thì trừ khi thanh anh hùng kiếm vẫn còn nguyên vẹn, nếu không, phù văn khắc ý nghĩa của thần kiếm không đầy đủ. Bị mất đi một nửa như vậy thì căn bản là không thể tự mình lĩnh hội được. Bắc Minh Tú đắc đạo bằng âm thân, tu hành quỷ kiếm chỉ cần một vốn bốn lời, không có đạo thất sát hỗ trợ thì tu hành ma kiếm quả thực là khó khăn trùng trùng. Cuối cùng, ông ấy cũng từ bỏ, chuyển sang lĩnh ngộ quỷ kiếm không chút sao nhãn. Kiếm đạo vô cùng, vô tận, đừng nói ba kiếm hợp nhất, nếu chỉ tu luyện một loại, sợ rằng cả đời cũng không lĩnh ngộ hết được, tôi cũng chủ yếu dùng ma kiếm, quỷ kiếm dùng để thu phát hình kiếm khí. Có quy lực khó mà lường được, 6 kiếm khí cử lông cũng bị ảnh hưởng bởi thanh quỷ kiếm, khiến chúng càng khó nắm bắt hơn, sức mạnh chiến đấu của 6 con rồng bùng phát ra ngay lập tức có thể đạt đến cấp bậc của thiên tôn mạnh nhất, nhưng khả năng tiếp tục chiến đấu vẫn còn thiếu sót, về điểm này thì khó mà loại bỏ được. Muốn sáu con rồng có thể tồn tại đồng thời, trừ khi ba thanh kiếm hợp nhất, để lực nguyên sơ hỗn động cũng cố kiếm khí, sau đó hợp nhất với thần niệm thì mới có thể để sáu kiếm khí cự long đồng thời tồn tại dưới cách thức tương tự như một phân thần. Giờ đây mà kiếm của tôi ngày một thuần khiết hơn, có thể tự do điều khiển, sức mạnh của biển kiếm lớn hơn nhiều so với trước đây. Tôi vẫn chưa đi chứng thiên tôn, vẫn luôn nuôi ảo tưởng về việc lĩnh ngộ ý nghĩa sâu sắc của thanh thần kiếm ở trong lòng. Không chứng thiên tôn, thì trong thời gian ngắn, tôi có thể lĩnh ngộ ý nghĩa quỷ kiếm, giả dụ như chứng thiên tôn rồi mới đi lĩnh ngộ quỷ kiếm thì sẽ muôn phần gian nan Giống như rót trà vào chung vậy, nước đầy thì sẽ tràn ra, chỉ cần đạo thất sát chưa viên mãn, thì chung trà này tôi vẫn có thể tiếp tục đổ trà vào mãi. Bắc Minh Tú giờ đây đã là một thiên tôn mạnh nhất danh xứng với thực. Chiến lực của ông ấy chỉ kém một chút so với Khổng Tước Minh Vương, Khổng Tuyên. Khổng Tước Minh Vương 3.000 năm trước đã là thiên tôn mạnh nhất, hôm nay ông ấy kỳ thực đã là đỉnh cao của thiên tôn rồi, nhưng bởi vì mãi không gặp cơ duyên hóa thân thành đạo, nên không thể thăng cấp đạo tổ được. Trong số chúng thiên tôn của ma đạo hôm nay, sức chiến đấu của khổng tước Minh Vương chỉ dưới nguyên phượng tổ sư Hy họa và trên Thùy họa Khương Tuyết Dương do ngã xuống tại núi Thái Âm nên tu vi của cô ấy đã giảm xuống trong một khoảng thời gian. Dưới sự giúp sức của linh khí trời đất dồi dào ở quy khư cùng cơ thể thanh liên, cảnh giới của cô ấy nhanh chóng được nâng lên trở lại và đã chứng được thiên tôn. Đạo Tham Lan Viên mãn đã cho phép Khương Tuyết Dương điều khiển các loại pháp trận tinh xảo một cách tự do hơn. Ngoài ra, Khương Tuyết Dương còn được ban cho một khả năng rất đặc biệt, cô có thể lợi dụng mệnh cách tham lang để củng cố khí số ma đạo. Trong tử vi đậu số, tham lang là biểu tượng của quyền lực và giàu có, sự ổn định của quyền lực và giàu có là yếu tố cần thiết nhất cho sự phát triển của giai đoạn giữa và cuối của ma đạo. Mặc dù số lượng thiên tôn trong ma đạo không đủ để so sánh với nhân đạo và tiên đạo, nhưng sức chiến đấu đỉnh cao cũng không thua kém quá nhiều, đáng tiếc bối cảnh ma đạo còn quá yếu, đánh được nhưng không mất được. Huyết mạch huyển ma của Kim Hà luôn là một chuyện lớn trong lòng tôi, tu luyện của cô ấy đã đạt đến bình cảnh, hoặc là hóa ma hoặc là phong thần, nếu không cô ấy sẽ khó lòng tăng cao chiến lực của mình, bởi vì cô ấy không có đại đạo, năng lực lớn nhất của cô ấy là mô phỏng và huyễn hóa, kể cả tu hành ma kiếm cũng khó mà tiến triển được, tôi có thể phong thần, nhưng Kim Hà thì không thể ngưng tụ ra thần cách, chỉ có thể ngưng tụ ra ma cách, một khi ngưng tụ được. Cô ấy sẽ đánh thức tất cả sức mạnh của huyết mạch Huyễn ma và biến thành một thái cổ huyển ma. Kim Hà đã triệu hoán ra được 12 ảo ảnh có sức chiến đấu mạnh nhất của thiên tôn, nhưng tôi biết rằng sức chiến đấu của cô ấy không dừng lại ở đó. Ma từ tâm sinh, nếu Kim Hà hóa ma, tôi không biết cô có còn giữ được tâm trí không? Núi Bắc Minh, biển cát trước đây giờ đã trở thành một ốc đảo. Ma đạo vĩnh viễn không quên đi thanh đế, không quên được ông ấy đã dùng cả sinh mệnh để xuân phong hóa vũ. Hàng năm vào ngày dỗ của ông, sát phá lan tam tinh của ma đạo đều sẽ đến đây để tế bái ông. Nếu không phải thanh đế ra tay, thì Thùy họa căn bản không cách nào hoàn thành lần miết bàn thứ năm, mà ma đạo tôi cũng không thể chịu được hậu quả tướng phá quân mất đi. Sau đó, trong trận chiến Sa hải, Xuân Phong hóa vũ của thanh đế đã cứu vô số đệ tử ma đạo. Từ điểm này mà nói, thanh đế đã hai lần ở giữa làng ranh sinh tử mà cứu toàn bộ ma đạo. Chương 644, ma đạo xuất thế, 2. Đệ tử Ma Đạo không có phân biệt cao thấp, nhưng các đệ tử mộc tộc được tôn trọng nhất, bởi vì họ là tộc nhân của Thanh Đế, Vũ Ngưỡng Thiều, một anh hùng tiêu biểu trong lịch sử Hồng Hoang Quy Khư. Sau sự mất đi của ông ấy, thời đại Hồng Hoàng Quy Khư đã được Ma Đạo kết thúc, mở ra một chương hoàn toàn mới. Khương Tuyết Dương tạc tượng anh hùng trên quảng trường thần điện ở cổng giới Quy Khư, Thanh Đế Vũ Ngưỡng Thiều là bức tượng bắt mắt nhất. Tay cầm sáo ngọc, thanh y tự cổ phong lưu, thời gian trôi nhanh. Ma đạo vào Quy Khư cũng đã 10 năm rồi. Những ngày này, tôi thường đi đến cổng giới. Sự thịnh vượng và sức mạnh của ma đạo ở Quy Khư khiến lòng tôi khó mà yên ổn. Cờ chiêu hồn trong huyền quan gần đây không ngừng vang vọng, tự như đang nhắc nhở tôi, đừng quên ý định ban đầu của ma đạo tổ sư khi lập nên ma đạo, ma đạo nên xuất thế rồi. Ma đạo và nhân gian chỉ cách có một cánh cửa, bên này cánh cửa là sự yên tĩnh và hài hòa của việc không tranh đấu, ngoài cửa là chinh chiến sát phạt vô tận. Cuộc tranh đấu sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi ván cờ kết thúc. Một khi bước ra khỏi cửa, gần 200 vạn đệ tử ở quy khư này không biết phải chiến tử hết bao nhiêu người đây. Để mở ra cổng giới, thì phải cần rất nhiều dũng khí. Nơi cực hàng của cửu U, thần điện cửu U, cửu U nữ đế lặng lặng ngồi trong phòng, ngón tay trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt trên lưỡi của kiếm lục đạo luân hồi. Kiếm lục đạo luân hồi không chỉ có thể để cô ấy thể hiện ý nghĩa sâu sắc của ma kiếm một cách gần như hoàn hảo. Mà còn cho phép cô ấy tính toán được nhân quả của chúng sinh lục đạo, những ngón tay lướt dọc theo lưỡi kiếm từng tắt một. Ngay khi đầu ngón tay của cửu u nữ đế sắp sửa lướt qua toàn bộ thân kiếm, đột nhiên, thần niệm rung lên khó hiểu, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén ngay lập tức cắt đứt đầu ngón tay của bà ta, để lại một vết máu trên thanh kiếm. Một lúc sau, mạnh bà Thiên Tôn cảm nhận được lập tức đến thần điện cửu u, nữ đế bệ hạ, người gọi thần tới làm gì? Mạnh bà sau khi không người hành lễ hỏi. Cô muốn ngươi lập tức đến phong đô để thay cô nhắn cho chu khất, rằng ma đạo sắp sửa xuất thế, mới chỉ 10 năm, nhân, tiên hai đạo còn chưa phân thắng bại, ma đạo đã sắp xuất thế rồi sao? Mạnh bà cả kinh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tam là biến số, ma đạo không xuất thế, chỉ dựa vào nhân, tiên hai đạo thì không thể phát động được cuộc chiến phong thần tam giới được, nữ đế bệ hạ. Không biết ma đạo nhập thế lần này do ứng kiếp hay là vận mệnh? Ứng kiếp của thiên đạo, ứng vận mệnh của vô định. Cái gọi là vô định là chỉ vận mệnh mà thiên đạo cũng không thể hiểu được, côn lôn, ngọc thụ. Mộ dung nguyên Duệ cởi bỏ quân trang, thay bằng Lưu Vân Nghê thường đạo bào, điểm thêm cành lá ngọc bích. Có gió thổi qua, cành lá ngọc bích phát ra âm thanh sột xoạt nhưng, tiên hai đạo tranh đấu đã 10 năm, nhân đạo mạnh mẽ trỗi dậy, tiên đạo khuyến khích duy trì cân bằng. 36 đồng thiên tiên đã bị phá mất 12 động 72 phút địa lại bị nhân đạo chiếm cứ gần 36 nơi. Trong 10 năm qua, những người tham chiến trong trận tranh đấu giữa nhân, tiên hai đạo đều dưới lực chiến thiên tôn, quy lực của thiên tôn quá lớn, nếu không phải quyết chiến sẽ không dễ dàng mà động đến. Ngay tại nơi mộ dung nguyên Duệ đang thất thần nhìn ngọc thụ, vô tận tinh quang đột nhiên rơi xuống nơi này. Tiếp đó, tử vi đại đế của Bắc Cực xuất hiện, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Mộ dung nguyên Duệ bái kiến tử vi đế quân. Mộ dung nguyên Duệ dùng lễ nghi ngang hàng chào hỏi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chiến thần an hảo, không biết đế quân tới đây làm gì? Mộ dung nguyên Duệ hỏi. Quả nhân dùng tử vi đậu số suy đoán, mà đạo chắc là sẽ xuất thế. Tử vi đại đế nói. Mộ dung nguyên Duệ thần sắc có chút giật mình, trầm mặt một lát rồi hỏi, ngọc hoàng đạo tổ có ý chỉ gì? Nhẫn nhìn bất động. Ma đạo xuất thế, tiên đạo cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Mặc dù liên hợp với ma đạo nhất định có thể xoay chuyển cục diện trận chiến, chống lại nhân đạo, nhưng lại kéo về một kẻ thù lớn là âm ti cho tiên đạo. Sau khi tử vi đại đế rời đi, mộ dung nguyên Duệ thở dài một hơi, quay trở lại thần điện chiến thần để điều động đại quân tiên đạo đến vùng Thục Sơn Cổ Địa. Thục Sơn Cổ Địa, động thiên trên núi Nga Mi của nhân đạo, cũng có phúc địa núi Thanh Thành của tiên đạo, cả hai đều được trọng binh canh gác. Điều quan trọng nhất là Thục Sơn Cổ Địa là một trong bốn vùng đất cổ xưa ở Nhân gian nơi thích hợp nhất để mở chiến trường quy mô lớn, cùng lúc với tiên đạo xuất binh, nhân đạo Tạ Lưu Vân đã có động thái, gần như đồng thời phái binh tiến đến Thục Sơn Cổ Địa. Trong trận chiến Thục Sơn, cả hai bên đều nhất định giành chiến thắng. Sau khi điều động binh mã xong xuôi, Tạ Lưu Vân dùng kiếm lục nhậm âm dương suy đoán bí mật của trận chiến, chiêu pháp chỉ vừa đi vài đường, trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó, gỡ bỏ búi tóc. Tháo dày, lại bắt đầu biểu diễn kiếm lục nhân âm dương từ đầu bằng đôi chân trần. Sau khi hoàn thành kiếm pháp, tạ Lưu Vân sắc mặt ngưng trọng, hồi lâu không lên tiếng. Sư đệ, có biến cố gì à? Trương Chi Viễn hỏi. Chà, tạ Lan muốn ra khỏi quy khư rồi. Tạ Lưu Vân thở dài nói, chương 645, Đông Hải rút kiếm, 1. Phong Đô, thần điện Bắc âm đại đế. Mạnh bà thiên tôn phụng chỉ dụ của cửu u nữ đế đến gặp Châu Khất, đề cập rằng ma đạo sắp xuất hiện trở lại. Châu Khất sau khi nghe xong, ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thời đại mạt Pháp kết thúc, sau khi Châu Khất hoàn thành việc cải tổ sức mạnh quân sự của âm ti, sớm đã nóng lòng muốn khoe thanh kiếm của mình với nhân gian. Âm ti của hiện tại không yếu hơn bất kỳ đạo môn nào. Không giống như 3.000 năm trước, bị nhân đạo, tiên đạo và ma đạo, lấn ác. Ngay cả Âm Sơn Pháp Mạch với danh xưng là đạo môn thứ tư của nhân gian, cũng có thể bỏ qua luật pháp Âm Ty, ngàn nhiên thu nhận vong hồn trong thiên hạ. Châu Khất rất tham vọng, mà lần huyết hải phù đồ này đã mang đến vô số cơ duyên cho Âm Ty. Tuy nhiên, Âm Ty muốn xuất binh đến nhân gian thì cần có cơ hội, tranh đấu trong bàn cờ, nhân vật chính là nhân, tiên hai đạo, trước khi chiến cục vẫn chưa đi đến hồi kết thì Âm Ty không tiện nhúng tay vào. Trận chiến giữa nhân, tiên hai đạo diễn ra chậm rãi, nặng nề, Dựa theo tình hình chiến đấu hiện tại, cũng không biết qua bao lâu mới có thể toàn diện bộc phát, mặc dù âm ty hùng hổ, đói khác cũng chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi. Bây giờ nghe mạnh bà Thiên Tôn nói rằng ma đạo xuất thế, trong lòng của Châu Khất dân trào, như thể ngửi thấy mùi thơm của máu. Nữ đế có chỉ thị gì không? Châu Khất hỏi. Nữ đế bệ hạ chỉ có một lời dặn dò, cẩn thận điều binh, chú ý đại cục. Thiên Tôn mạnh bà nói, nữ đế quá lo lắng rồi. Thời kỳ mạc Pháp đã kết thúc, chư thần, vòng linh trong âm ti vô số, chỉ cần một cái búng tay là có thể tiêu diệt toàn bộ ma đạo. Châu khất ngữ khí có chút phản đối đáp lại, ta biết bệ hạ rất muốn rửa nhục cho âm ti, ma đạo có thể chịu đựng 10 năm trong quy khư, lần này xuất thế nhất định phải có tự tin, vẫn xin bệ hạ cẩn trọng hành sự thì hơn, ngang vạn lần không được gây hấn trong địa phận nhân tộc, để không khiến khí số nhân tộc đảo ngược tình thế, nó sẽ làm tổn hại đến căn cơ của âm ti. Mạnh Ba nói, mặc dù thời đại mạc Pháp đã đi đến hồi kết, nhưng khí số nhân tộc vẫn còn tồn tại. Nhân tộc hiện tại đã không yếu ớt như 3.000 năm trước, giờ đây quốc vận hương thịnh, nhân khẩu đã lên trăm triệu, đây là thứ gọi là nơi muôn dân hướng đến thì đạo trời cũng phải nhường đường. Cuộc đối đầu giữa nhân đạo và tiên đạo hiện tại chỉ diễn ra ở địa điểm bên ngoài bí cảnh cổ địa, bởi vì lo lắng rằng trận chiến sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến nhân tộc, làm khơi dậy trấn áp khí số của nhân tộc, tuy nhiên. Khí số của nhân tộc sẽ không tiếp tục mạnh mẽ, bây giờ yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp nơi, quần ma loạn vũ khắp đại địa cửu châu. Trái tim con người là mạnh mẽ nhất nhưng cũng yếu mềm nhất, khi họ mù quán phục tùng trước sức mạnh quỷ thần, khí số của nhân tộc cũng sẽ biến mất, rồi cả nhân gian sẽ trở thành chiến trường của chư thần. Châu khất trầm mặt, tuy rằng hắn rất muốn báo thù ma đạo, nhưng hắn lại không thể không để ý đến sự tồn tại của khí số nhân tộc. Nhân đạo chấp nhận để ma đạo xuất thế sao? Châu Khất hỏi, ma đạo đã dẹp yên loạn giả tiên, lại cứu nhân tộc khỏi đại hòa âm sơn. Tuy rằng ma đạo không rộng rãi truyền đạo ở nhân gian, nhưng địa vị trong lòng nhân tộc không hề kém cạnh so với nhân, tiên hai đạo, Châu Khất im lặng, vô số ý nghĩ lué lên trong đầu hắn. Lời mạnh bà Thiên Tôn nói rất rõ ràng, ma đạo có thể thuận lợi xuất hiện trong nhân gian, nhưng âm ti muốn âm binh mượn đường ở nhân gian lại trở ngại muôn trùng, có chút bất cẩn sẽ chịu trấn áp của khí số nhân tộc. Âm ti là đại địch của tất cả các sinh vật, nhân tộc đối với âm ti không có nửa điểm hảo cảm nào. Châu Khất mặc dù hiểu được mặt lợi hại, nhưng hắn vẫn không muốn nhìn ma đạo trở lại mà không làm gì cả. Bệ hạ, ma đạo nhập thế để ứng kiếp nạn của ván cờ, âm ty chúng ta có thể đợi đến khi xuất hiện kẻ chiến thắng trong tam đạo mới đi thu dọn tàn cục, đây cũng là ý muốn mà nữ đế bệ hạ muốn ta truyền lời lại. Mạnh bà Thiên Tôn nói Nữ đế quá cẩn thận rồi Âm ti giờ đã không còn như xưa. Châu Khất nói. Ý của bệ hạ là. Mạnh bà Thiên Tôn hỏi. Trước hãy xem ma đạo có tư cách tham gia tranh đấu đạo môn không, nếu không, quả nhân tuyệt đối sẽ không cho ma đạo cơ hội sống sót. Núi Thái Âm, Tổ Đình Âm Sơn. Sau khi trận chiến giữa ma đạo và âm sơn kết thúc, Tổ Đình Âm Sơn đã trở thành một phế tích. Khi thời Đại mạt Pháp kết thúc, núi Thái Âm đã từng phát sinh động tỉnh lạ, sau đó yên tĩnh trở lại. Mãi cho đến hôm nay, núi Thái Âm rốt cuộc lại có động tỉnh mới. Một đạo sĩ già với đường nét khuôn mặt rõ ràng, đứng trên đống đổ nát của tổ định Âm Sơn, đạo bào màu đen không gió nhưng tự lay động, đôi mắt đầy ánh sáng, thần niệm tra xét bốn phương tám hướng. Đằng sau lão đạo sĩ là hai đệ tử áo đen, bọn họ là hai vị sát quân còn sống sót của Âm Sơn Pháp Mạch, sát quân thứ bảy và sát quân thứ 8 hai người đóng kín thần niệm, chiến lực đều ở mức thiên tôn mạnh nhất. Thời đại mạt Pháp đã kết thúc, đi đi, đến nhân gian truyền lại âm sơn Pháp tịch, tái tổ chức lại âm sơn Pháp mạch. Lão đạo sĩ nói, cẩn tuân lệnh của sư tôn. Sau khi hai vị sát quân lần lượt rời đi, vị đạo sĩ già lặng lẽ đứng đó. Không biết qua bao lâu, khi lão đạo sĩ động đậy, toàn bộ núi Thái âm đều chấn động. Chương 646, Đông Hải Trúc Kiếm, 2. Sau đó, lão đạo sĩ bước vào hư không rời khỏi nơi này, sau khi ông ta rời đi. Núi Thái Âm sụp đổ hóa thành khói bụi, chỉ vì lão đạo sĩ đã luyện hóa ý chí của vọng thiên hống, núi Thái Âm vốn là từ thi thể của vọng thiên hống mà hóa thành, không còn ý chí, ngọn núi sụp đổ. Sự tan rã của núi Thái Âm đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của âm sơn lão tổ, Trần Dương, Đông Hải, Quy Khư. Ở cổng giới của quảng trường trước thần điện, ma đạo đại điểm binh, thập niên ma nhất kiếm, xương nhận vị tăng thí. Tức là 10 năm mai một kiếm. Sắc nhọn chưa từng dùng. Ma đạo ở Quy Khư 10 năm, một lần nữa có tư cách tham gia tranh đấu đạo môn, vận mệnh trên bàn cờ là đại kiếp sinh tử mà ma đạo không thể tránh khỏi, ma đạo đã ở ẩn trong Quy Khư 10 năm, là lúc quay trở lại nhìn nắm nhân gian sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc rồi. Mười năm trước, khi ma đạo tiến vào cổng giới Quy Khư, thiếu binh thiếu tướng, cũng không biết bao nhiêu thế lực đang nhìn chầm chập vào cổng giới Quy Khư, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dán một đạo xét xuống. Tiêu diệt toàn bộ ma đạo. Bây giờ, chiến lược ma đạo đã được hình thành, hôm nay là thời điểm để ma đạo chính thức xuất kiếm trong tam giới. Ma đạo hiện có một đại quân 270 vạn người, trong đó quân đoàn nhân tộc chiếm 150 vạn người, quân đoàn yêu tộc 80 vạn, quân đoàn vong hồn 40 vạn. Vong hồn ở quy khư cực kỳ ít, hầu hết trong số 40 vạn vong hồn đệ tử là vong hồn của những con hung thú thu thập được từ biển Bắc Minh và anh linh dũng sĩ cùng vương giả hồng hoang. Linh hồn của dũng sĩ, vương giả khó tiêu diệt, được tử thần thái cổ minh giới, thùy họa thu nạp về dưới trướng từ các chiến trường cổ khắp hồng hoang, trở thành vong hồn đệ tử ma đạo. Ngoài số lượng đệ tử ma đạo tăng mạnh, các chiến tướng ma đạo cao cấp cũng khác xa so với trước đây. Đồng thời, cũng có riêng cho mình chiến lực của đạo tổ, nguyên phượng tổ sư, hy hòa, chiến lực thiên tôn mạnh nhất gồm, khổng tước minh vương, khổng tuyên, tiếu ca thiên tôn, chỉ huy tam quân, tử thần thái cổ minh giới Lâm Thùy Họa, Cửu Thiên Phong Chủ, Phong Thập Bác, Thống soái Quân Đoàn Vong Hồn, Ám Ảnh Du Hiệp, Bắc Minh Tú, Thống soái Nguyệt Thần Chi Tiển, A Lê, Thống soái Đại Quân Nhân Tộc, Huyển Ảnh Thiên Tôn, Kim Hà, Lực Chiến Thiên Tôn gồm có, Tướng 70 Tính Kế, Khương Tuyết Dương, Sát Thần, Lâm Thanh Thủy, Ngân Hồ, Bạch Vô Nhai, Tổ Long, Ngạo Phong, Tứ Đại Tử Linh Hồn Thú Biển Bắc Minh, và cả vị Thiên Tôn mới phong Kim Thống soái Quân Đoàn Yêu Tộc của Ma Đạo Lưu phong Sương. Thánh nữ tộc Tương Liễu, Liễu Chi Nhung. Tuy thế, dù cho thực lực của ma đạo đã không còn như trước, nhưng so với thế lực của tam giới sau khi thời đại mạc Pháp kết thúc, tình hình vẫn không khả quan là bao. Bởi vì ma đạo trong 3.000 năm mạc Pháp hầu như không có tiến bộ gì, nếu không phải côn đưa quy khư cho ma đạo, thì không biết đến năm nào tháng nào ma đạo mới có thể tham gia tranh đấu, hoặc cũng có thể không cần đợi đến ngày ma đạo cuộc khởi nữa, bàn cờ cũng đã đi đến hồi kết rồi. Trên thực tế... Bây giờ ma đạo xuất thế cũng không hẳn là thời cơ tốt nhất ngoài hai đại địch là nhân tiên hai đạo ra thì còn có âm ti âm Sơn lão tổ hoa hoàng cung cùng một số thế lực đối địch khác cường địch bao vây âm ti là mạnh nhất nếu toàn lực ứng chiến thì cũng có thực lực tiêu diệt ma đạo mối uy hiếp của âm Sơn lão tổ nằm ở chỗ ông ta có thể luyện hóa được thú thân của vòng thiênên hống hay không một khi hoàn thành Trần Dương sẽ lập tức được thăng cấp thành đạo tổ mạnh nhất trong trường hợp này Lực chiến của Trần Dương sẽ đạt đến đỉnh cao trong tam giới và sức mạnh của ông ta sẽ gần bằng với Cửu U Nữ Đế. Nữ oa nương nương vốn có thâm thù với ma đạo, bản thân bà ta cũng là chiến lực đạo tổ. Tuy rằng quân lực của Hoa Hoàng cung không hiển hách gì trong thiên giới, nhưng trong trời chiêu yêu thì vong hồn đại yêu vô số, nếu nữ oa nhập thế và trở thành kẻ thù của ma đạo, mức độ nguy hiểm đối với ma đạo chỉ đứng sau Âm Ty. Ti. Đáng tiếc, dù nhiều tai ương là thế, Nhưng ma đạo cũng không thể tiếp tục nhẫn nhìn thêm nữa. Thời không đợi tôi, thời đại mạt Pháp đã kết thúc, tranh đấu trong ván cờ rồi cuối cùng cũng dẫn đến cuộc chiến phong thần, vì thế mà chúng sinh tam giới lục đạo cũng bị kéo theo vào trong kiếp nạn. Sơ tâm của ma đạo là nhập thế cứu người, nếu như không thể cứu được chúng sinh, giáo lý của ma đạo sẽ trở thành sáo rỗng. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, trước đây ma đạo nghèo hèn tay trắng, lại dám bước khỏi hàng hoang nhập thế ứng kiếp. Ngày nay ma đạo vì cớ gì lại phải sợ? Như Thùy Hòa từng nói, chỉ vì chiến đấu mà thôi, xuất thế không phải là chuyện nhỏ, hiện giờ ma đạo không có chỗ đứng ở nhân gian, trước khi xác định được cục diện chiến sự ở nhân gian, ma đạo sẽ không dễ dàng tiến vào nhân gian được, hôm nay rút kiếm tại Đông Hải chỉ là để tuyên bố sự tồn tại của ma đạo đến tam giới. Cổng giới mở ra, tôi tay cầm anh hùng kiếm tiến lên một bước, rời khỏi quy khư và đặt chân lên biển, ngay khi tôi vừa xuất hiện. Lập tức cảm nhận được luồng thần niệm khổng lồ của vô số người ở nhân gian dồn về phía tôi. Thần niệm dày đặc như mưa, tất cả đều tập trung trên người tôi, đồng thời, không biết bao nhiêu người đang đổ xô đến nơi này từ khắp tam giới. Chương 647, Ma Đạo Điểm Binh, 1 Trên cửu thiên, ở giữa biển mây bẫy sắc Tiên đạo tổ sư, Ngọc Hoàng Đại đế cử chiến xa Long mã Hoàng Kim, ra khỏi Nam Thiên Môn, hướng đến bầu trời quy khư, chính con lòng mã bay xa ngàn dặm. Ánh sáng đầy trời, có thể đạp mây lạnh bay lên trời xanh, có thể đạp sóng xanh tiến vào lông cung. Nhạc tiên bay bổng, hương lạ thanh tao, tiên nữ tung hoa, sen mọc từng bước, thời gian đã ba năm, ngọc hoàng đại đế tiên đạo lần đầu tiên bước khỏi thiên đình. Tận lĩnh, hàm cốc quan. Đạo đức thiên tôn cửi thanh Ngưu ngừ không bay từ Tây sang Đông mà đến đây, bán giác thanh Ngưu là tòa kỵ của đạo đức thiên tôn, nhân đạo tổ sư. Nói là bò... Nhưng kỳ thực nó là một thượng cổ nhụy thú, hủy, hình dạng giống bò, màu sẫm và có sừng, mỗi khi thiên hạ hưng thịnh, nó sẽ hiện thân. Đạo đức Thiên Tôn cưỡi bò phi hành, đi qua khắp nơi trong thiên hạ nhân gian, ngồi trên lưng bò mà đọc kinh văn đạo tàng, các đạo quan trong nhân gian tràn ngập tử khí, hàng vạn đệ tử nhân gian cúi đầu, không người hành lễ. Thiên giới, cực tây, Hoa Hoàng cung, nữ oa nương nương tay cầm cờ chiêu yêu, cưỡi lên thanh loan, hướng về phía Đông Hải. Thần loan ngự không, bắt điểu đến mừng. Trong núi tiên ở hải ngoại của Tiên đạo, Liễu Như thị cùng Tàng Dư giả tiên ngẩng đầu nhìn trời, biểu cảm phức tạp. Lúc trước khi Ma đạo công đánh đại miếu, Liễu Như thị cùng Tàng Dư của giả tiên chạy thoát được đã đến nhờ Tiên đạo che chở, được Tiên đạo sắp xếp vào trong núi tiên ở hải ngoại để hộ đạo và tu hành. Giả tiên uy tín khó trừ, bọn họ hoài niệm thời khắc tươi đẹp khi còn ở quan ngoại, hoài niệm dục vọng cùng quyền lực của thế tục. Sau đó, Ma đạo trốn vào quy khư Nhưng tiên đạo vẫn không cho phép họ quay lại quan ngoại, điều này làm dấy lên sự bất mãn trong lòng giả tiên. Giờ phút này nhìn thấy nữ hoa nương nương trên bầu trời, chúng giả tiên cảm xúc vô cùng phức tạp, vừa kính vừa sợ, vừa muốn có được sự chiếu cố thần niệm của nữ hoa nương nương, lấy lại tôn Nghiêm yêu tộc, nhưng cũng lo lắng sẽ trở thành đứa con bị vứt bỏ của nữ hoa nương nương. Ngay khi chúng giả tiên còn đang bối rối, nữ hoa nương nương trên không trung lấy ra cờ chiêu yêu, sau một loạt sự biến đổi của ánh sáng. Một con rồng băng sương trang giáp mặt lam sắc với chiều dài hơn ngàn trượng đã thoát khỏi cờ chiêu yêu. Sau khi trang giáp băng lông hiện thân, nó nhanh chóng hóa thành một nam tử anh hùng vạm vỡ, chính là băng lông Ngạo Hàng. Trong trận chiến của giả tiên hôm đó, Ngạo Hàng bị giết, thần hồn của hắn được nữ oa nương nương thu vào cờ chiêu yêu. Cờ chiêu yêu có cho mình một thế giới riêng, trong đó vong hồn đại yêu vô số. Ngạo Hàng với tư chất thiên bẩm cùng lửa giận thu hận, không ngừng rèn luyện và cải thiện trong cờ chiêu yêu. Không biết đã giết đi bao nhiêu yêu vương cùng yêu hậu, cuối cùng với thể âm thân mà chứng thiên tôn, trở thành băng sương cự Long duy nhất tự cổ trí kiên. Băng sương cự Long ở dạng người đạt chiến lực của thiên tôn, sau khi biến thành trang giáp băng sương cự Long chiến lực ngang với thiên tôn mạnh nhất, nhìn về ngạo hàng đã biến thành hình người, nữ hoa nương nương phong tình vạn chủng nói, ngạo hàng, ma đạo đã không còn như trước nữa, cô muốn ngươi quay lại nhân gian triệu tập tất cả yêu tộc trong thiên hạ và hỗ trợ âm sơn pháp mạch dựng lại tổ đình. Ngạo Hàng Cẩn Tuân chỉ ý Hoa Hoàng. Sau khi Ngạo Hàng nhận lệnh hạ giới, nữ Hoa Nương Nương tiếp tục cưỡi thanh loan đi về phía Tây. Trên biển trời mênh mông vô tận, đã hội ngộ với âm sơn lão tổ Trần Dương, người chân đạp mây đen đến từ phương Bắc, gặp nhau mỉm cười rồi cùng nhau đi đến Quy Khư. Ngày hôm đó sau khi âm sơn lão tổ rời khỏi núi Thái Âm, đã đi đến Hoa Hoàng cung để gặp nữ Hoa Nương Nương cùng thương Th Âm Sơn Lão Tổ mặc dù chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng các đệ tử của ông gần như đã bị tiêu diệt bởi ma đạo, ông tự biết rằng một mình mình khó mà chống lại toàn bộ ma đạo, vì thế nên ông đã tìm một người trợ giúp cho mình. Khi trận chiến âm Sơn nổ ra, một số yêu tộc đã gia nhập vào âm Sơn Pháp Mạch, vì vậy người đầu tiên mà âm Sơn Lão Tổ nghĩ đến chính là nữ hoa. Nữ hoa nương nương cũng rất căm hận ma đạo, đôi bên như cá gặp nước vậy. Đôi bên ở đây chỉ âm sơn lão tổ và nữ hoa nương nương. Lần liên minh này có ý nghĩa to lớn đối với tam giới, nó đánh dấu rằng nhân đạo, tiên đạo, ma đạo và âm ti, sau bốn thế lực này liên minh quỷ yêu cũng đủ tư cách tham gia vào trận chiến phong thần. Tranh đấu đạo môn trên bàn cờ chỉ là ngòi nổ, điều quan trọng nằm ở chìa khóa kích nổ trận chiến phong thần. Hoàn toàn có thể đoán được, nếu như thiên đạo cứ mãi không ra tay, thì trận chiến phong thần lần này so với 3.000 năm trước sẽ càng tàn khốc thậm chí có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến đại họa tận thế. Nơi cực hàn, thần cửu u, cửu u nữ đế ngự kiếm bay đến nhân gian, hướng về Quy Khư, Tiên đạo tổ sư, Nhân đạo tổ sư, nữ oa nương nương, Âm Sơn lão tổ tập thể hiện thân tại Đông Hải, cửu u tổ sư như bà ta đương nhiên cũng phải đến góp mặt một phen. Lần này ma đạo xuất thế, không ai trong tam giới có thể giữ được bình tĩnh. Mặc dù các phương thế lực sớm đã đưa ra quyết định ứng phó với sự xuất thế của ma đạo, Nhưng lần trút kiếm tại Đông Hải này của Ma đạo cũng là một điều đáng để quan sát, người đứng đầu các phương không ai bỏ qua cơ hội này. Chương 648: Ma đạo điểm binh 2. Lần trút kiếm này sẽ thể hiện toàn diện thực lực của Ma đạo, có ít đối với việc sửa chữa dự đoán sai lầm trước đó của họ. Nơi cao nhất ở Quy Khư, ngũ tổ cùng hội tụ, bọn họ không dễ dàng để người khác cảm nhận được, cũng không ai dám dò xét đến sự tồn tại của bọn họ. Bên dưới tầng mây Chư thần tụ tập, tiên nhân chi chích, các ẩn thế tông môn trong nhân gian cũng đến để theo dõi. Ma đạo ra khỏi quy khư, ma đạo tiến hành cuộc điểm binh lớn. Sau thời gian 10 năm, ma đạo lại vào nhân gian. Tôi là người đầu tiên một mình bước chân ra khỏi quy khư, gió biển mát lạnh, trong lòng tràn đầy kiêu hãnh. Ngay khi xuất hiện, đã có vô số lùng thần niệm tập trung vào tôi, trong cùng mây là một bầu trời kinh ngạc. Chư thần, thiên tộc và các cao thủ mạnh nhất đang thảo luận xôn xao. Tạ Lan, cư nhiên vẫn chưa là thiên tôn sao? Hắn làm thế nào mà làm ma đạo tổ sư vậy? Hiện tại Hà giới tập kích, đây có phải là cơ hội tốt nhất để giết chết ma đạo tổ sư không? Không, sai, dưới thiên tôn cũng đều là dung dế cả. Sao lại không có ai ra tay? Người của âm ti đã đến rất nhiều, vì sao lại không có động tĩnh gì cả? Hay, vì sát quân cuối cùng của âm sơn pháp mạch cũng đã đến rồi, tại sao bọn họ cũng không ra tay? Mà, đạo không còn là ma đạo hội đó, mà tôi cũng không còn là phạm nhân chỉ có thể trốn sau đôi cánh của thiên tôn nữa, từ khi ra khỏi hàng hoang, ma đạo mặc dù chịu thương vong nặng nề, nhưng chưa hề nhận thất bại bao giờ. Núi không minh tôi tự hủy huyền quang ma đạo đã thu phục được lòng người trong thiên hạ, quan ngoại dẹp yên loạn giả tiên, ma đạo bắt đầu đà phất lên. Sau đó trong trận âm sơn, ma đạo đã cho thấy sự lợi hại của mình, trong chuyến đi quy khư, mặc dù nhân... Tiên hai đạo giữ kín bưng với tam giới bên ngoài, nhưng có thể thu phục bản thân quy khư làm tổ đình, đây vốn đã là thành tựu rất lớn. Trong trận chiến núi tiểu bạch, lòng dũng cảm, cương nghị của ma đạo lại càng khiến tam giới kinh ngạc hơn. Tuần Dương phán quan bị giết, Tứ Đại phán quan bị phế, Bắc phương quỷ đế chết đi trong tích tắc. Ma đạo tổ sư quả nhiên không có chọn làm người, mà tôi cũng dựa vào thực lực, hành động thiết thực của bản thân để chứng minh và ngồi vững cái danh đạo tổ này. Lúc này tôi đang đi trên mặt nước, vừa đi vừa nhẩm trong miệng, ngũ hành bạn ngã nhẩm ý du, chúng sinh giai hữu duyên. Mạng đạo hùng quan chân như thiết, vô văn cung nội tận thiện ngôn, tức là ngũ hành cùng ta phiêu du tự tại, vạn vật bốn biển đều có duyên. Đường dài, quan ải vững như sắc, cung vô danh đầy những lời tốt đẹp, theo sau tôi, thùy họa là người thứ hai bước ra khỏi quy khư, hiện thân trên biển. Hồng nhan tóc trắng, mặc bộ giáp truyền thuyết người bất tử, Tây cầm hồn chi bi thương, thần uy bộc phát, sát khí nặng như núi, đao chìm trong nước, nước biển được thắp sáng bởi màu bích lam của thanh đao. Ngẫn đầu lên rồi liếc nhìn bầu trời, quân uy cô ấy bùng nổ, cùng với sát khí sọc thẳng lên bầu trời, đây chính là tướng phá quân của ma đạo, là hoàng hạ nương nương trước kia. Uy áp thần niệm của thiên tôn mạnh nhất, sao cô ta lại thăng cấp nhanh như vậy? Năm đó một đao sát na phương hoa ở Đông Hải, phế đi một thân tu vi của đồ sơn công tử. Lần này trải qua 10 năm, tử thần tiến bộ rất nhiều. Ma đạo đều là kẻ điên, người thường không thể bàn luận được, chiến giáp trên người cô ta có lai lịch như thế nào nhỉ? Sau thùy họa là Khương Tuyết Dương hiện thân, cơ thể thanh liên thanh khiết và tuyệt mỹ, duyên dáng, uyển chuyển, trên mi tâm còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Sau khi tam tinh sát phá lang lần lượt xuất hiện, Nguyên Phượng Tổ sư hi hoa tóc đỏ, thân mặt ngây thường thất thải cũng bước khỏi cổng giới. Quy áp thần niệm bậc đạo tổ bao trùng nơi này. Nguyên Phượng Tổ Sư, trong đám mây có người kêu lên. Nơi cao nhất trên bầu trời, đôi mắt của nữ hoa kim quang lấp lánh, nhưng âm sơn lão tổ lại tỏ ra mơ hồ. Đạo đức thiên tôn cùng Ngọc Hoàng Đại đế sớm đã biết sự tồn tại của Nguyên Phong Tổ Sư, sắc mặt không thay đổi, cửu u nữ đế bản thân vốn đã là đạo tổ mạnh nhất, nên cũng không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, không ngạc nhiên không có nghĩa là không lo ngại. Bởi vì ma đạo khi có đạo tổ tọa trấn với khi ma đạo không có đạo tổ tọa trấn thì hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Quy lực của đạo tổ vượt xa sức mạnh của một thiên tôn bình thường. Tiếp đó, Khổng Tước Minh Vương và Tiếu Ca Thiên Tôn Hiền Thân, Ám Ảnh Du Hiệp Bắc Minh Tú, Nguyệt Thần A Lê, Cửu Thiên Phong Chủ, Huỳnh Ảnh Thiên Tôn Kim Hà, hai đại sát thần, Ngạo Phong, tứ đại hồn thú biển Bắc Minh, thống sai yêu tộc Lưu Phong Sương, thánh nữ tộc Tương Liễu Liễu Chi Nhung, sau khi chúng tiến tướng tôn xuất hiện, Từng đám mây im bạc đi, không ai dám nhẹ giọng lên tiếng, khi tam quân 270 vạn người của ma đạo toàn bộ xuất hiện trên mặt biển, sát khí cao ngất, trực tiếp xé nát cả mây trời, các phương cao thủ đến để theo dõi sức mạnh của ma đạo toàn bộ bị dọa sợ, bỏ chạy hơn phân nữa Ai có thể ngờ rằng, võng vẹn chỉ trong 10 năm, ma đạo có thể quang minh chính đại ra khỏi quy khư, đối diện với chúng sinh tam giới, lục đạo. Chương 649, Thái độ của Nữ Đế, 1 Ma đạo điểm binh, cả tam giới chấn động, sau khi tứ đại hồn thú cấp thiên tôn, khai minh thú cánh đen mắt xanh, băng sương tử linh ma lông, cổ sa sương trắng sắc nhọn, Bắc minh âm sát giao lông cùng nhau tập hợp lại, toàn bộ bầu trời vô tận phía trên mặt biển bị màn sương đen bao phủ. Gió tanh khắp chốn, mây mù ảm đạm, quán khí chỉ mỗi hệ tử linh hung thú mới có sọc thẳng lên trời cao, cao thủ các phương đến để thăm dò thực lực của ma đạo phải chịu một cú đà kích lớn, ngay sau đó, Khi Hỏa Bầy người lên hóa thành Liệt Diễm Phượng Hoàng, Hỏa Phượng khổng lồ dài hàng ngàn trượng xuất hiện trên bầu trời, biểu diễn một màn thiên tượng tốt lành trong truyền thuyết trên bầu trời Quy Khư, Hỏa Thiêu Vân. Thực ra thì trong số họ không thiếu lực chiến thiên tôn, nhưng không ai có thể chịu được uy áp thần niệm của Nguyên Phượng Tổ Sư. Hỏa Thiêu Vân đang trên đà phát triển, Cửu Thiên Phong thập bát gió lốc cuồng cuồng, thổi bùng ngọn lửa để cháy dữ dội hơn, đốt trụi cả ngàn dặm mây trời. Gió lướt qua không một dấu vết, bầu trời lại trong xanh. Các phương cao thủ vốn ẩn mình trong tầng mây, lần này toàn bộ đều bị phơi bày trước tai mắt của Ma đạo, không ai còn có thể giữ được bình tĩnh. Đây vẫn chưa được coi là một trò chơi, bởi vì khi Hi Hòa đang hỏa thiêu vân, tôi đã bắt đầu kích hoạt thanh kiếm anh hùng và giải phóng hình kiếm khí. Ngay khi hình kiếm khí mới được hình thành, đã bị thần niệm của tôi điều khiển lặng xuống mặt biển. Đợi đến khi biển kiếm dân trào đến sắp mất kiểm soát, tôi sử dụng anh hùng kiếm để triệu hồi toàn bộ biển kiếm. Nước biển nổ ầm một tiếng, Sáu kiếm khí cự lông lao ra khỏi mặt nước, Long uy trực tiếp xông thẳng lên trời, nước biển cũng đồng thời bị hình kiếm khí kéo bay theo lên, nước biển bị đảo ngược mà đổ dồn cả lên trời. Nước biển vẫn chưa kịp trơi xuống, đã bị uy lực của kiếm khí hóa thành vô số giọt nước li ti, sau đó phong thập bát lần nữa thể hiện thần uy, mở ra lĩnh vực bạo phong, tập hợp tất cả giọt nước tụ thành mây. Thiên tướng thay đổi, từ bầu trời trong xanh lại chuyển sang đầy những đám mây bồng bền che khuất cả tầm mắt. Những đám mây trôi nổi thành hình, phong thập bát thúc đẩy bắc phong hàn, những đám mây biến thành những hạt mưa băng giá, tí tách rơi xuống, lật tay thành mây, trở tay thành mưa thể hiện đầy đủ quy lực của ma đạo. Những thủ đoạn này không chỉ khiến các phương cao thủ bị sốc mà còn nâng cao tinh thần của 270 vạn đệ tử ma đạo lên cao cực độ, đặc biệt là các đệ tử nhân tộc Hồng Hoang Quy Khư, cả đời họ chưa bao giờ trông thấy thần uy cấp bậc thiên tôn như vậy, không biết bao nhiêu người đã rơi nước mắt vì cảm động. Tôi giơ kiếm lên trời, Thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Tam quân đồng thanh đáp, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. So, sánh chiến lực, thì ma đạo hiện tại dù sao vẫn còn non nớt nhiều, không thể so sánh với khí số nhân tộc, không sánh bằng nền móng của tiên đạo, cũng không được binh nhiều tướng lắm như âm ti. Tuy nhiên, đệ tử ma đạo của tôi ai nấy cũng đều dũng cảm không sợ chết. Quyết tâm hộ đạo cho đến chết của họ không một ai sánh kịp, thiên đường ở bên trái, ma đạo ở bên phải, nơi cao cao trên bầu trời, ngũ tổ đều bị khí thế ma đạo làm cho chấn động, hồi lâu cũng không nói chuyện. Âm sơn lão tổ, Trần Dương khi đến đây vẫn tràn đầy kiêu ngạo, ngay cả khi gặp Ngọc Hoàng Đại đế ông ta cũng không giả vờ giả việc khách khí, nhưng giờ đây niềm kiêu hãnh của ông ta đã bị thổi bay mất một nửa, điên rồi, một đám người điên. Nữ hoa nương nương lạnh lùng nói. Đạo tổ của hôm nay kiêu ngạo tựa hồ không thua ông ta năm đó. Ngọc đế chậm rãi mở lời, không biết là vô tình hay cố ý, khi Ngọc Hoàng đại đế nói lời này, khóe mắt ông ta cũng liếc nhìn cửu u nữ đế một cái. Xét về sức chiến đấu, trong số ngũ tổ, cửu u nữ đế hiện đang đứng đầu, ban đầu là Ngọc Hoàng, mà Ngọc Hoàng cùng đạo đức thiên tôn thọ nguyên đều đã đạt đến cực hạn, chỉ duy nhất nữ đế không chỉ có sức chiến đấu vô song, mà thọ nguyên cũng không có dấu hiệu cạn kiệt. Nghe Ngọc Hoàng nhắc tới ma đạo tổ sư năm đó, trong mắt cửu u nữ đế hiện lên vẻ bối rối, người có mặt tại nơi này không ai hiểu rõ ông ấy năm xưa hơn nữ đế, bà ta đã nhìn thấy sự kiêu ngạo, cũng thấy qua sự buồn thương của ông ấy, thấy qua sự giận dữ, cũng thấy qua sự ngây thơ của ông ấy. Thậm chí, khi hai người cùng tiến vào hư không của vũ trụ lĩnh ngộ đại đạo, bà ta còn thấy qua mặt dịu dàng của ông ấy. Sự dịu dàng ấy, ngàn vạn năm không bao giờ quên. Tạ Lan Có tư chất của đạo tổ, cửu u nữ đế nói. Nữ đế bệ hạ, cô có biết tại sao hắn cự tuyệt chính thiên tôn không? Âm sơn lão tổ trần dương hỏi. Quỷ kiếm u u, ma kiếm thao thao, thần kiếm miễu miễu. Ma kiếm của tạ Lang đã có thể tùy ý khống chế, quỷ kiếm cũng có những bước đầu tiên, chỉ có thần kiếm là vẫn chưa có cách đánh thức. Không chính thiên tôn, ý tại thần kiếm. Một khi thái cổ tam kiếm đạo toàn bộ đánh thức hết cả. Vào lúc này mới chứng thiên tôn, có lẽ sẽ một bước lên mây, thăng tiến thành đạo tổ, chương 650, thái độ của nữ đế, 2. Ha ha, đạo tổ cũng không dễ làm đến vậy. Nữ hoa nương nương cười khảy nói, muốn hóa thân thành đạo vào hư không vũ trụ chứng đạo đúng thực đối với tạ lan hiện tại có chút khó khăn, nhưng có tư cách đạo tổ hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần thực lực có đủ là được. Hoa hoàng bệ hạ còn nhớ chuyện của phá quân hộ pháp thiên tôn năm đó chứ? Một đào quyên nguyên tích tà cuối cùng trong thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn, cả mấy người trong chúng ta có ai chắc chắn rằng mình sẽ đỡ được. Cửu U nữ đế hỏi, nữ hoa im lặng, âm sơn lão tổ trần dương vẽ mặt buồn bực, không có ai tiếp được. Cảnh giới chỉ đại diện cho tiến độ tu luyện, không đại diện cho lực chiến thực sự. Trong thời kỳ hoàng kim của phá quân, cô ấy thực sự không kém hơn bao nhiêu so với ma đào tổ sư, chỉ do thanh đào của cô ấy quá dũng mãnh Đây chính là minh chứng cho câu cứng quá thì gãy, thùy hỏa của hôm nay thì khác, thùy hỏa mặc dù dũng cảm không kém nhưng cô ấy có một lối thoát khác so với phá quân hộ pháp thiên tôn năm đó, cô ấy có cơ thể bất tử của tử thần, có thể niết bàn đến 9 lần, chính là con số cực hạn, niết bàn hết 9 lần sẽ hoàn toàn sở hữu quy lực của tử thần thái cổ minh giới, tử thần thái cổ minh giới là một ma thần thái cổ từng tranh đấu với thiên đạo. Với lần thị uy này của ma đạo, chư vị có tính toán gì? Nữ qua lại hỏi, ngay khi những lời này vừa thốt ra, đạo đức thiên tôn, ngọc hoàng đại đế và âm sơn lão tổ đều nhìn về phía cửu u nữ đế, liên minh quỷ yêu mới thành lập không bao lâu, chỉ dựa vào hai đại đạo tổ là nữ qua cùng trần dương lão tổ chống đỡ, tạm thời không thể địch lại ma đạo. Mà nhân, tiên hai đạo lại đang ở thục sơn cổ địa đánh đến hừng hực khí thế, cũng sẽ không giao chiến với ma đạo vào lúc này. Nếu nói trước đó còn có chút ý tưởng. Nhưng khi ma đạo rút kiếm tại Đông Hải thì những ý tưởng này cũng đã bị dập tắt hết cả, bọn họ đều không phải kẻ ngốc, thiên đạo mãi vẫn chưa ra tay, không ai có thể biết được trong tương lai trận chiến phong thần sẽ diễn ra như thế nào, bảo tồn thực lực mới là thượng sách, tiến độ trận chiến giữa nhân, tiên chậm chạp như vậy chính là đang cân nhắc việc này. Nếu không phải tranh đấu đạo môn là việc bắt buộc, thì nhân, tiên hai đạo cũng sẽ không giao chiến vào ngay lúc này. Thiên đạo là người xây dựng các quy tắc tranh đấu cũng là kẻ phán định cho các chiến cục, ông ta không có ở đây, một khi chiến tranh nổ ra toàn diện, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, lúc đó chúng sinh lục đạo cũng sẽ bị cuốn vào, biến trận chiến phong thần thành kiếp nạn diệt vong. Năm người có mặt tại hiện trường, Liên minh quỷ yêu do nữ hoa nương nương và Trần dương lão tổ thành lập đã quyết tâm ra tay với ma đạo, hai bên như nước với lửa. Nhân đạo và tiên đạo sẽ không hành động chống lại ma đạo vào lúc này, vậy thì chỉ chờ xem thái độ của âm ti nữa thôi, cô đã không ngó ngàn việc của âm ti, lần này cô tới đây chỉ là muốn xem khí số của ma đạo. Cô đã viên mãn tâm ý, bây giờ sẽ trở về cửu U. Nói xong, cửu U nữ đế giơ tay vẽ ra cửa giới âm dương, một bước đi vào, về đến nơi cực hàng cửu U. Chiến lực của bà ta là vô song tam giới, tự do đi lại, không ai dám nói một lời. Nghe Cửu U nữ đế nói rằng bà ta không màng việc âm ti nữa, Đạo Đức Thiên Tôn và Ngọc Hoàng Đại Đế thở vào nhẹ nhõm, bởi vì nếu như Cửu U nữ đế thật sự quyết tâm diệt trừ ma đạo, với uy lực của bà ta cộng thêm binh lính âm ti, thì ma đạo khó thoát kiếp diệt vong. Có câu môi hở răng lạnh, nếu ma đạo bị âm ti tiêu diệt, vậy đối thủ tiếp theo của âm ti không là nhân đạo thì sẽ là tiên đạo. Trần Tổ đã đến lúc giải quyết ân oán cũ của âm ti và âm sơn rồi, sau khi Cửu U nữ đế rời đi, Nữ hoa nương nương quay đầu lại nói với âm sơn lão tổ. Ý của hoa hoàng nương nương là. Trần Dương hỏi. Nữ đế không quản việc âm ti, bây giờ châu khất nắm giữ binh quyền của âm ti, âm sơn có thù với ma đạo, âm ti và ma đạo cũng có huyết hải thăm thù, chúng ta không ngại thử thân thiết với hắn xem sao. Lời hoa hoàng nói rất đúng, có câu, hoàng gia nên giải không nên kết. Trần Dương nói. Đạo đức thiên tôn nghe những lời hai người nói, khẽ cao mày. Nói hàm cốc quan có việc, cưỡi bò về xem. Sau khi ông ta rời đi, Ngọc Hoàng Đại Đế cưỡi chiến xa long mã trở về Thiên Đình, nhưng Tiên Hai Đạo không muốn nhúng tay vào chuyện của Ma Đạo, không muốn thành địch cũng không trở thành bạn, nên dứt khoát không nghe cũng không hỏi. Về phần nữ oa cùng Trần Dương, bọn họ quyết tâm đối địch với Ma Đạo, muốn trước khi Ma Đạo đủ lông đủ cánh thì tiêu diệt toàn bộ Ma Đạo. Âm Ty Châu Khất cũng nghĩ như vậy. Ma Đạo Đông Hải rút kiếm có lợi cũng có hại, lợi nằm ở việc Ma Đạo nhập thế. Lâu là trút lui, hại ở chỗ, liên minh quỷ yêu và âm ti tì vô tình được kéo lại gần nhau hơn, một khi song phương kết thành liên minh, dù chỉ là hợp tác tạm thời, ma đạo cũng đều có đại họa ập thân.